doãn tử chương hừ nhẹ nói mùi muốn gặp hắn không thành vấn đề nhưng không cho để cho hắn ta động tay động chân lại càng không cho phép để cho hắn hôn mùi ừ đại ác nhân ghen tỵ trong lòng chu chu cười trộm thật ra thì tu vi của mùi hẳn là có thể luyện chế đại luân hồi đan doãn tử chương bỗng nhiên nói chu chu cắn đôi môi cười khổ nói mùi không dám đại luân hồi đan quá mức quan trọng yêu hồ vì nó mà đợi mấy ngàn năm Hiện tại huynh cũng cần nó. Tỷ lệ 100% thành đàn ngay cả một thành nắm chắc mùi cũng không có. Doãn tử chương nhìn nàng nói, ở trên bảo hạm, mấy vị trưởng lão không chỉ một lần đã nói, mùi là người có thiên phú luyện đang cao nhất, tại sao mùi lại không có chút lòng tin vào mình như vậy? Chương 384, Thực lực Thánh Nữ đang Tộc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 Ngay cả tập thể đạo quân Nguyên Anh cũng sa sút rồi. Bọn họ đừng nói tầng 8, liều cái mạng gì cũng không lên được tầng thứ bảy. lâm thế cung ngoại ý muốn cực kỳ vui mừng, càng nhiều hơn là khẩn trương, cho đến khi Ngọc Bại rốt cuộc vững vàng dừng ở tầng thứ 8, mới buông lỏng thở dài ra một hơi. Rồi sau đó lại một lần nữa nghĩ đến câu nói kia, vận khí của cháu trai nhà mình thật sự tốt đến cực điểm, làm sao lại tìm được người vợ lợi hại như vậy.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 cũng có dự đoán là truyền thừa của một vị đại, tu sĩ. Chu Chu ban đầu căn bản không có nghĩ tời mình lại có thể lên đến tầng thứ 9, may mắn đôi nhẫn kia nàng luôn để trong vòng tay đồng, nàng mấp máy môi độc liền có những vật khác bay đến rơi xuống ngay bên cạnh Doãn Tử Chương. Kim Đan Thần Hồn Doãn Tử Chương chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn Chu Chu An bày hết tất cả mọi chuyện. Ngắn mũi đối diện như có thiên ngôn vạn ngữ,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 Hắn vẫn không thể tin được đường đường là thánh nữ đang tộc hảo linh phân thân lại là một con heo, nhất định là những lão bất tử kia ở đang tộc ra tay, hắn phải biết được chủng loại hỏa linh của đan hoàng, đây là quyết định vô cùng quan trọng đối với bước kế tiếp của hắn. Chương 388: Ngàn năm thù hận. đan Phượng đối mặt với ép hỏi của Diễm Thí Thiên, nhưng một chữ đều nói không ra.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 hỏa linh thỏ các loại thế nào lại là một con heo hay là một đống lớn chim bình thường đây tính toán thời gian khi đó chắc là khi muội ấy nhập phái thánh trí ở bên cạnh đang đính đan phượng nói ngụ ý đang đính hoặc người khác trong đang tộc động tay động chân cho nên nàng mới nhìn thấy được chuyện kỳ quái đó đang đính trịnh quyền người đang tộc đúng là rất biết sử dụng tâm kế lẽ ra đang đính phải cực kỳ hận đan hoàng mới đúng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 Đại khái là ba ngàn năm trước, bổn hoàng và bốn đồng đạo khác đuổi giết dương nghiệt của bộ tộc huyễn Mỹ yêu hồ. Phát hiện súc sinh kia thế nhưng lại nương nhờ thánh nữ đương thời của đan tộc phận bích thấm. Trong đó một đồng đạo đã đến thương lượng cùng vớt bích thấm, khuyên nàng giao ra huyễn Mỹ yêu hồ, kết quả tiện nhân kia không những không tán thành còn kiên trì che chở súc sinh kia. Bổn hoàng liền đề nghị không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát nghĩ biện pháp dẫn tiện nhân kia đến núi điểm phượng.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 Nhưng vẫn kém hơn một chút. Ánh sáng trên kim đan của Doãn Tử Chương càng ngày càng chói mắt. Vốn là kim đan kim quang lệ loẹt thế nhưng chậm rãi trở lên giống như thủy tinh vô sắc sáng trong suốt, hơn nửa nổi lên một tầng thật mỏng màu trắng băng hàng sương mù. Sương mù ở bên trong tụ hồn trận bàn khuếch tán mọi nơi, bao vây thân ảnh hư ảo Doãn Tử Chương ở bên trong đó, hai cái tu di giới chỉ lặng lặng nằm trên mặt đất trước mặt hắn.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 cho nên khi mọi người hâm mộ không giúp người kết anh ở trong tháp vũ thần thì Chu Chu và Lâm Chấn Kim cũng đang yên lặng lo lắng. Chương Nhi hiện nay không có thân xác, tụ hồn trận bàn kia xuất từ tây trưởng lão Diêu Đại, mặc dù trong quá trình phát sinh toái đang mà xảy ra ngoài ý muốn, chắc cũng có thể giữ được chân nguyên của nó không tiêu tan, chỉ cần đủ thời gian, chắc sẽ thành công kết anh. Lâm Chấn Kim lẩm bẩm nói, cũng không biết là đang an ủi Chu Chu hay an ủi chính mình. Hy vọng như thế đi.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 Hoàn toàn bị động mà nhìn chỗ kim đang đã từng tồn tại từng điểm từng điểm ngưng kết ra một cái luồng khí xoáy màu trắng nho nhỏ. Luồng khí xoáy tản ra băng hàng tận xương dày đặc mà lại trong suốt vô cùng hiếm thấy. Đang lấy tốc độ chầm chậm mở rộng ra. Cùng lúc đó bỗng nhiên có vô số ý niệm trong đầu đánh sâu vào thần hồn doãn tử chương, trong lúc nhất thời tâm kính phía trên đang quần ma loạn vũ, tạp niệm trọng sinh.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 Mở mắt phát hiện mình còn đang nơi xa, vị trí nguyên bản kim đang nhiều hơn một bóng ảnh nho nhỏ trong suốt trắng loãng, bộ dáng tư thái hoàn toàn giống hắn, chân thật mà sinh động. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã kết anh thành công. Nhưng tâm tình doãn tử chương vô cùng yên tĩnh. Phản phất hết thảy hết thảy vốn nên như thế. Hắn nhớ tới ngày đó Chu Chu còn có phụ thân cùng nhau đàm luận về tình cảnh hữu tình chi đạo. Không khỏi có chút may mắn.